các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. phong nhượng chuyện gì hạ tử giác vẻ mặt tươi cười nhìn chằm chằm vào nàng vẫn còn nghĩ tới chuyện đối với tình yêu nàng phản ứng chỉ độn nhưng lại thích xem tiểu thuyết tình cảm chuyện này rất buồn cười bởi vì từ vị đồng học giám đốc phòng thải cấu kia truyền thuật lại cách nói của vị hôn thê hắn vì dịch tiểu liên tiểu thư này đối với sự theo đuổi của người khác hoàn toàn là dạng bất tri bất giác. Nhưng nàng lại thích xem tiểu thuyết tình cảm như vậy Đây một cộng thêm Một Tình huống nhỏ nhỏ không hợp lý Rốt cuộc làm thế nào để giải thích đây Thật sự rất buồn cười Anh tại sao không hỏi em Em cùng mẹ em đã xảy ra chuyện gì Tại sao đột nhiên mà bỏ nhà ra đi Không để ý tới Vẻ mặt tư cười của hắn Nàng đem nghi hoặc trong lòng hỏi ra miệng Em muốn hỏi anh sao Hắn hỏi lại nàng Không phải vấn đề muốn hỏi hay không Mà là anh tại sao không hỏi Bởi vì hỏi rồi Anh cũng không ngăn cản em Đòi em phải suy nghĩ kỹ trước khi hành động Tại sao Nàng khó hiểu nhìn hắn Em nghĩ rằng bất kỳ là đúng hay sai Anh đều sẽ muốn em tỉnh táo Hoặc nghe lời cha mẹ Tại sao anh nói anh sẽ không ngăn cản em Bởi vì Hắn hướng nàng nhếch miệng Em đòi rời đi đến Để ở cùng anh Anh giấu hai tay hai chân tán thành Còn không kịp Tại sao muốn ngăn cản em chứ Anh cũng không phải là thằng ngốc Dịch tiểu liên đột nhiên hiểu ra liền giờ khóc giờ cười Thì ra là thế bất quá rốt cuộc là chuyện gì khiến em đưa ra quyết định mỹ hảo như thế Hắn đúng là vẫn còn có điểm tò mò Nói ra nhất định anh sẽ không tin Dịch tiểu liên nhìn hắn nói Thì em cứ nói ra nghe chút Nói như vậy Bảo hắn không hiểu kỳ cũng khó Mẹ em tưởng rằng anh là người giả mạo em tìm đến đấy À Hạ tử giác nhịn không được ngẩn ngơ Bà nói nhân tài tinh anh ưu tú giống anh như thế nào Sao có thể đến phiên em Nói rằng bà biết em có nhiêu trọng lượng Cho nên chuyện không có khả năng Còn nói chuyện trước kia muốn anh làm con rể bà Chỉ là kỳ vọng của bà Là chủ đề mà bà lúc nhảm chán đưa ra Em thật sự là Thật sự giận muốn chết Bà như vậy bởi vì nhảm chán Đem hôn nhận đại sự của con gái mình ra đùa Làm cho ta ăn ngủ không ngon Ác mộng liên miên Anh không cảm thấy rất thái quá sao Không thể tưởng tượng nhất là Khi nói về em Sau khi xác nhận anh là giả mạo Bà thế nhưng lại đem mục tiêu chuyện đến người anh Em thật sự là Nói ngắn gọn em hiện tại hoàn toàn không nghĩ đến bà Em muốn bỏ nhà ra đi Thật không muốn nghĩ đến Nàng lớn tiếng tuyên cáo Hạ tử giác hoàn toàn không biết Nên nói cái gì Chỉ có thể nói với mẹ vợ này của hắn dường như đối với hắn là rất tốt bởi vì nếu không phải theo lời mẹ vợ tiểu liên lại thế nào đến bên cạnh hắn chứ hơn nữa hiện tại lại làm cho nàng đưa ra quyết định bỏ nhà ra đi theo hắn về nhà thật tốt vì thế hắn quyết định sau này nhất định sẽ hảo hảo hiếu thuận mẹ vợ này cho dù đối với mẹ vợ còn mơ mơ màng màng chưa biết rõ sự thật nhưng dựa theo cha vợ sau khi cùng hắn nói chuyện thẳng thắn Đối với lai lịch thân phận của hắn chính là nhất thanh nhị sợ. Cho nên, hạ tử giác nghĩ thế nào đều cảm thấy cái gì cũng chưa làm. Cứ như vậy trực tiếp đem con gái nhà người ta mang về nhà ở như vậy dường như có chút không thỏa đáng. Nhưng là lúc ấy chuyện đột ngột phát sinh, hắn ngay cả khi đó có lo lắng đến điểm này tại tư tâm lại hạ quyết tâm theo ý bà xã đại nhân kiên quyết muốn bỏ nhà ra đi. Hắn cũng lòng có dư mặc sức không đủ, cái gì cũng không thể làm. Bắt quá, sau chuyện này đã có thể bắt đồng rồi. Ngày mai, hắn lập tức gọi cho cha vợ xin lỗi, cùng hẹn thời gian gặp mặt. Thành tâm thành ý trước mặt thỉnh cầu cha vợ đại nhân đem con gái bảo bối của ông ra phó cho hắn, còn khẩn thiết nói chuyện một phen. Chiều mai xin nghỉ đi. Ban đêm, hắn đối với người đang nằm trên gối nói. Tại sao đột nhiên muốn em xin nghỉ? Có chút việc. Việc gì? Chiều mai em sẽ biết. Giữa trưa ngày hôm sau, Dịch tiểu liên xin phép nghỉ nửa ngày, làm việc đến giữa trưa liền tan ca sớm. Sau đó thừa dịp, đám đồng sự, như điểu thú tán ra ngoài ăn cơm, cầm chìa khóa xe hạ tử giác đã giao cho nàng trước đó, lén lén lút lút bí mật tiến và bãi đỗ xe ngầm của công ty cao tầng, sau khi xác định bốn bề vắng lặng, nhanh chóng trốn vào trong xe đợi hắn. Trong công ty, lời đồn đại với hai người bọn họ truyền đến, truyền đi rất nhiều, nhưng dưới sự kiên trì của nàng, Đến nay vẫn chưa có chính thức công khai chuyện hai người bọn họ đang gặp gỡ bởi vì nàng tuyệt đối không muốn tạo thêm ngày càng nhiều chủ đề mới có thể cho những nhân sĩ nhàm chán kia phát huy Tóm lại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện